Tiên đế trùng sinh, tác giả Lam Phong, thực hiện nhật linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn, chương 41, Chủ tịch, Trần Phong chỉ vào Diệp Thành mà chửi rùa, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, đây là địa bàn của gã, đối phó với Diệp Thành là chuyện quá đơn giản, nhưng Diệp Thành chỉ nhẹ nhàng đẩy tiết bách hợp ngồi xuống ghế, nhìn Trần Phong rồi nói bằng giọng lạnh lùng, nếu tôi không đi thì anh định làm gì, sắc mặt của Trần Phong đột nhiên tái nhợt. Gã lui về phía sau mấy bước, gã biết rất rõ Diệp Thành có thể đánh cho gã một trận, nếu ở đây mà gã bị Diệp Thành bắt được thì chắc chắn gã không còn mặt mũi nào nữa, thấy bộ dạng sợ sệt của Trần Phong, Diệp Thành không khỏi bật cười chế nhạo, nói đi, nếu tôi không đi thì anh định làm gì tôi, hừ, chỉ là một nhân viên bình thường mà dám nói chuyện với trưởng phòng như vậy, đúng là quá ngông cuồng, ngay khi Trần Phong đang dần dần lui về phía sau ngoài cửa đột nhiên phát ra những âm thanh lạnh lùng sau đó một người đàn ông trung niên bụng phệ bước vào bố trần phong kích động kêu lên giống như nhìn thấy cứu tinh người đàn ông trung niên cũng vô cùng hoen hoang hoàng ông ta vác cái bụng phệ đi tới chỗ diệp thành chế nhạo cậu nhóc cậu có nhận ra tôi không bút toàn bộ nhân viên đều há mồm trợn mắt diệp thành đã giáng một cái tát vào mặt người đàn ông trung niên kia khiến ông ta ngã xuống đất sau đó anh nhàn nhạt nói Tôi không quen ông, đừng tới gần tôi. Cái mồm thối của ông khiến tôi buồn nôn. À, người đàn ông trung niên đã quen sống trong nhung lụa, chưa từng bị ai đánh. Ông ta lập tức giống lên, mau báo cảnh sát. Tôi phải gọi cho cục trưởng tôn để xử tử hình thằng danh con khốn kiếp này. Trong mắt Trần Phong lóe lên một tia hung ác, gã đứng một bên thêm dầu vào lửa. Đúng rồi, gọi cảnh sát đi, bắt thằng khốn này lại trước rồi tính tiếp. Các người... Tiết Bách Hợp lập tức cảm thấy lo lắng, cô ta biết bố con nhà họ trần quen biết rất rộng, bọn họ chỉ là nhất thời nóng giận nên mới nói sự tử hình Diệp Thành. Nhưng nếu Diệp Thành thật sự bị bắt, ít nhất là bị kết án mấy năm, mà mấy năm đó chính là khoảng thời thanh xuân gian quý giá nhất của anh. Hơn nữa, hai người này thậm chí sẽ mua chục cai ngục và tìm đủ mọi cách để tra tấn Diệp Thành trong nhà tù. Có thể nói nếu bọn họ thật sự báo cảnh sát, cả đời này của anh coi như bị hủy hoại các người không được gọi cảnh sát vì quá lo lắng tiết bách hợp la hét ầm ĩ thấy bộ dạng đó của tiết bách hợp hai bố con họ trần không hẹn mà cùng bật cười với vẻ chế nhạo không báo cảnh sát cũng được thôi trần phong đắc ý nói tối nay cô hãy chủ động hầu rượu hai bố con tôi vậy thì mọi chuyện đều có thể thương lượng sắc mặt tiết bách hợp đột nhiên trắng bệch làm sao cô ta lại không biết chuyện này có khác nào đưa dê vào miệng cọp nhưng nếu không đồng ý Cô ta sẽ phải trơ mắt nhìn cả đời Diệp Thành bị hủy diệt sao? Tôi, tôi làm. Cô ta còn chưa nói hết câu thì ngoài cửa vang lên một giọng nói lạnh lùng. Giữa ban ngày ban mặt uy hiếp nhân viên trong văn phòng. Trần Phong, cậu cũng có uy phong lắm. Chủ tịch, bố con nhà họ Trần vừa rồi còn đang đắc ý nhưng bây giờ lập tức choáng váng. Trần Phong cuống quít tiến lên. Lắp bắp nói, không phải như vậy, là do cậu ta đánh tôi trước. Buộc, lần này... Một cái tát dữ dội đã dáng vào má trái của Trần Phong, mặc dù cái tát của Chủ tịch không mạnh bằng Diệp Thành nhưng khi ông ấy dùng hết sức tát Trần Phong thì vẫn khiến cho gã phải lảo đảo, tránh ra, cái mồm thối của cậu đúng là rất kinh tởm. Chủ tịch, Trần Cương chợt nhận ra tình hình có gì đó không ổn, ông ta cũng được coi là thế hệ kỳ cựu của công ty, dù bình thường không làm được việc gì quá lớn lao nhưng dựa vào thâm niên của mình thì trước giờ ông ta chưa từng bị Chủ tịch nói nặng lời bao giờ đàm duyệt thấy có gì đó không ổn ả ta vội vàng bưng một tách trà tiến lên cười híp mắt nói ôi chao chủ tịch bận trăm công nghìn việc không cần phải bận tâm tới những chuyện nhỏ nhặt như vậy chuyện là có hai nhân viên làm việc không tốt nên đã bị đuổi việc thôi bọn họ không cam lòng còn cố ý chạy tới đây gây dối theo tôi cứ để cho phó tổng giám đốc trần xử lý là được giọng điệu của đàm duyệt ổn ẻn à ta làm ra vẻ óng ẹo nói xong còn liếc mắt đưa tình Cả ngày Chủ tịch phải làm việc vất vả rồi, hay là để tôi xoa bóp cho Chủ tịch một chút, để Chủ tịch được thư giãn, thoải mái. Nghe xong, Chủ tịch tiện tay cầm lấy ly trà nóng trong tay Đàm Duyệt và tạt thẳng vào mặt ả ta. a á, Đàm Duyệt đột nhiên hét lên thảm thiết rồi ngã xuống đất. Tách trà đó chưa nóng tới mức có thể hủy hoại khuôn mặt của ả ta nhưng cũng đủ tạo ra vài vết phồng trên khuôn mặt. Chắc chắn mấy tháng tới ả ta không dám gặp ai. Tôi đã đứng ở cửa nghe rất lâu, ai đã cho các người tư cách sa thải nhân viên mà không có lý do, ai cho các người tư cách ép nhân viên nữ phải hầu rượu các người, là ai, ai đã cho các người tư cách sa thải chủ tịch của công ty, khi chủ tịch vừa dứt lời, tất cả mọi người trong văn phòng đều choáng váng, Trần Cương cố nén sự đau đớn trên mặt, trợn mắt hỏi, chủ, chủ tịch sao, chủ tịch hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Ông Cụ Thẩm đã giao lại công ty này cho Diệp Thành rồi, cậu ấy mới chính là người lãnh đạo của cả công ty, là chủ tịch của chúng ta. Ngay khi chủ tịch nói xong, cả văn phòng đều im lặng, bố con nhà họ Trần và Đàm Duyệt đều cảm thấy trống giống, bọn họ không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, tại sao một người làm công bình thường đột nhiên lại biến thành chủ tịch của công ty, còn những nhân viên vừa xì xào sau lưng Diệp Thành và Tiết Bách Hợp kia thì suýt nữa bật khóc. Vừa rồi bọn họ đã làm gì vậy? Bọn họ còn dám chế nhạo cả chủ tịch công ty. Sau này làm sao có thể làm việc được nữa? Chủ tịch cũng không cho bọn họ quá nhiều thời gian phản ứng lại. Lập tức hét lớn. Trần Cương, Trần Phong, Đàm Duyệt. Ba người đã bị đuổi việc. Lập tức dọn khỏi đây. Bắt đầu từ hôm nay. Các người không được phép bước vào công ty Thái Á nửa bước. Ánh mắt của ba người này tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Công ty Thái Á là công ty đầu ngành. Người bị sa thải khỏi đây gần như không thể được công ty khác tiếp nhận nữa. Chủ tịch không thèm nhìn ba người này. Quay đầu lại nói với Tiết Bách Hợp. Cô Tiết, tôi thay mặt công ty xin lỗi cô vì sự đối xử bất công mà cô phải chịu. Tôi có thể thấy được sự chăm chỉ và trách nhiệm qua từng ngày của cô. Nếu cô không chê thì hãy ở lại công ty đảm nhiệm vị trí phó tổng giám đốc. Cô thấy sao? Nghe vậy, những người trong văn phòng đều hít sâu một hơi. Đó không phải là vị trí của Trần Cương sao? Điều này có nghĩa là từ nay trở đi Tiết Bách Hợp có thể tùy ý sai bảo bọn họ sao. Nghĩ đến đây, những người vừa rồi còn châm chọc Tiết Bách Hợp chỉ cảm thấy sống lương toát mồ hôi lạnh. Họ còn không dám ngẩng đầu lên nhìn cô ta. Tôi, Tiết Bách Hợp lúng túng. Tất nhiên cô ta muốn có lương cao, nhưng cô ta hiểu rõ nhất năng lực của bản thân. Cô ta sợ mình không thể đảm đương nhiều công việc và những nhân vật lớn như vậy. Lúc này Diệp Thành lên tiếng, cô ấy chưa có đủ kinh nghiệm làm việc. Trước tiên nên để cô ấy làm trưởng phòng là được rồi, thật ra anh cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là do phó tổng của công ty thường xuyên phải đi xã giao nhiều, rất khó để triển khai việc bảo vệ bản thân, nhưng lời của anh khi lọt vào tai tiết bách hợp lại khiến cô ta cảm thấy anh là người rất chú đáo và ấm áp. Chủ tịch vội vàng nói, được, để cô tiết làm trưởng phòng, nhưng được hưởng đãi ngộ bằng với phó tổng, sau này có kinh nghiệm phong phú, cô ấy sẽ đảm nhận vị trí phó tổng. Diệp Thành thờ ơ gật đầu, chuyện sau này anh cũng không bận tâm, chỉ cần không ảnh hưởng đến chuyện của chính mình là được. Cảnh tượng này lọt vào trong mắt những nhân viên khác khiến họ lạnh sống lưng. Hiện tại xem ra công ty này là của Diệp Thành rồi, anh nói gì chủ tịch cũng phải nghe theo, vừa rồi anh còn mắng Trần Cương không ra gì. Vậy sao này bọn họ sẽ sống sao đây? Nhưng Diệp Thành không thèm để ý đến suy nghĩ của đám người này, bởi vì lúc này anh vừa nhận được một tin nhắn từ Thẩm Mộng Nguyệt. anh Diệp. Việc mở kênh đào có chút vấn đề, nếu anh có thời gian, tôi sẽ đến gặp anh nói cụ thể, chương 42, Giao Long, đã xảy ra chuyện gì rồi, giọng điệu của Diệp Thành nghe có vẻ không tốt lắm, việc đào đường sông bao quanh biệt thự có thể nói là mục tiêu quan trọng nhất của anh trong giai đoạn trước mắt, việc xây dựng uy quyền và ru dỗ trước đây đều là vì mục đích này, bởi vì lúc này anh đang ở trúc cơ đỉnh phong, nhìn thì có vẻ như anh có thể tiến vào tu thể kỳ bất cứ lúc nào. Nhưng trên thực tế con đường tu luyện còn rất dài và rất khó thăng cấp. Cũng có những người phải mất mấy năm mới có thể chuyển từ trúc cơ kỳ đến tu thể kỳ. Vì vậy, cho dù bản thân anh có tứ tượng huyền công thì anh cũng không thể lơ là. Ngoài việc chăm chỉ và nỗ lực ra thì có thể nhờ vào sự giúp đỡ của Linh Đan và Khu Đất Vàng. Anh vẫn còn hai viên tử vân đan, trong đó một viên để dành cho bố. Còn viên còn lại dùng làm con át chủ bài vào thời điểm quan trọng. Mặc dù tạm thời chưa thể tìm thấy khu đất vàng nhưng anh đã lên kế hoạch tự mình xây dựng một khu đất, chỉ cần dự án trên con sông này hoàn thành, dẫn nước lên núi, với kinh nghiệm và năng lực của mình, anh thậm chí còn có thể luyện hóa linh khí của cả sông thương làm thành một giọt nước, biến biệt thự thành thánh địa để sau này tu luyện linh khí, nếu thành công, anh có thể dựa vào thánh địa này tiến vào kim đan mà không gặp chút trở ngại nào, anh Diệp, anh đừng tức giận, từ từ nghe tôi nói thẩm minh nhan giật mình trước đây không cần biết đã xảy ra chuyện gì gương mặt của diệp thành luôn tỏ ra rất bình tĩnh nhưng lần này trông vẻ mặt anh cực kỳ tức giận có thể tưởng tượng được tình cảnh của thẩm minh nhan thật sự không ổn nếu xúc phạm đến ông sếp này sau đó anh phủi áo bỏ đi thì không sao nhưng một khi khiến bậc thầy võ đạo này nổi giận thì e rằng anh sẽ hủy hoại cả nhà họ thẩm nghe thẩm minh nhan giải thích diệp thành dần dần hiểu ra sự tình Có thể nói nhà họ thẩm và những ông lớn ở Giang Thành đều không có lỗi. Họ thực sự đã cố gắng hết sức để thực hiện dự án, nhưng vấn đề lại nằm ở chính sông Thương Lan. Cách đây rất lâu, có lời đồn rằng Long Vương sống ở sông Thương Lan, khi nổi giận sẽ gây mưa nắng thất thường làm ngập lụt cả Hải Thành. Ngay cả khi bây giờ khoa học đã vô cùng tiên tiến, hàng năm vẫn có rất nhiều tín đồ sùng đạo đến cúng bái bên bờ sông. Tuy nhiên... Đội thi công vừa bắt đầu làm việc được vài ngày thì những điều kỳ lạ đã liên tiếp xảy ra, chẳng hạn như thường có tiếng khóc phát ra ở giữa sông vào đêm khuya, máy móc xây dựng bị trục chặt không rõ nguyên nhân. Ngay trong ngày hôm qua, một con sóng lớn bất ngờ nổi lên trên mặt sông vốn không một gợn sóng, dù các công nhân đã nhanh chóng thoát ra ngoài nhưng con sóng lớn đó đã nuốt chửng một số lượng lớn dụng cụ và nhu yếu phẩm khiến công trình không thể tiến hành bình thường. Thẩm Minh Nhan cúi đầu cười xòa. Nếu không phải thật sự không có cách nào khác thì chúng tôi không bao giờ dám quấy anh Thanh Tu, nhưng sau khi xem phong thủy, thầy Tào nói âm khí ở đây rất nặng, e rằng dưới sông thật sự có thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Anh xem, nghe xong lời này, hai mắt Diệp Thành sáng lên, không những không tức giận mà còn lộ ra một chút vui mừng, những lời đồn đại xa xưa, những việc kỳ quái bất ngờ xảy ra, âm khí tụ hội. Tất cả những tin tức này đều cho thấy dưới sông Thương Lan có thể có một con quái thú, linh khí của trái đất tuy mỏng manh, muốn sinh ra được một con quái thú còn khó hơn xuất hiện một người tu luyện, nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ. Việc xuất hiện con rồng thật hay giấu chân người tuyết từng làm mưa làm gió trên mạng trước đây, chưa chắc đều là giả. Long vương à, Diệp Thành nhướng mày cười khẩy nếu là rồng thật, làm sao có thể sống ở sông Thương Lan nhỏ bé này được? Có thể nó chỉ là một con dao long mà thôi. Bây giờ nó vẫn chưa thể ra biển, chắc chắn tu luyện chưa được nghìn năm, nhưng ngay cả như vậy, trừ khi cả nghìn năm nay nó tu luyện không có tiến bộ gì, nếu không ít nhất là ở cấp bậc phá hủy thành phố, trong thế giới tu luyện chân chính, các quái thú được chia thành nhiều cấp độ khác nhau tùy theo sức công phá của chúng, trong đó, cấp độ thấp nhất là diệt quân, tức là con quái thú có thể tiêu diệt một đội quân hùng mạnh, cấp độ thứ hai là diệt thành. Những con quái thú ở cấp độ này có khả năng phá hủy cả thành phố bằng sức lực của một mình nó, ngoài ra còn có các cấp độ diệt quốc, diệt thế, tiêm tình, thậm chí ở kiếp trước. Diệp Thành đã tự tay giết chết một con rồng hoa tình, anh có thể tự mở ra không gian và tiêu diệt quái thú ở cấp độ tinh hệ, nhưng những chuyện ở kiếp trước hiển nhiên không thể nói vào lúc này. Diệp Thành tự hỏi chính mình, để giết chết giao long hóa rồng này không phải là chuyện dễ dàng. Tốt nhất là anh có thể đột phá giai đoạn tu luyện thân thể. Sau đó dựa vào kinh nghiệm đánh trăm trận trăm thắng của mình kết hợp với sức mạnh của tứ tường thần công thì chắc chắn có thể chém chết được nó. Diệp Thành đã định chắc trong lòng nhưng vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh. Nhàn nhạt nói, dẫn tôi đi xem trước đã. Vâng, thấy Diệp Thành đã khôi phục bộ dạng hờ hững kia. Thẩm Minh Nhàn cũng yên tâm, vội vàng lái xe đưa Diệp Thành đến sông Thương Làn, chẳng mấy chốc. Nơi mà đội xây dựng bắt đầu công việc đã hiện ra trước mắt hai người, nhưng sau đó một nhóm khách không mời đã lọt vào tầm mắt họ. Hồng Ngũ ra dẫn một nhóm đàn em của lão ta tới giảng co với một vài người đàn ông mặc vest và đeo kính râm. Phía sau những người đàn ông mặc vest là một người đàn ông trung niên mặc áo đạo sĩ, cầm trong tay một chiếc quạt giấy và một phụ nữ đứng bên cạnh ông ta. Đó là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Có vẻ cô ta là con lai, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Trang điểm vô cùng quý phái và tao nhã, vừa nhìn đã biết mái tóc đen dài của cô ta là do chính tay các vật thầy thời trang thiết kế. Quần áo trên người cô ta đều là hàng hiệu số lượng có hạn, giá của chúng thấp nhất cũng phải một triệu trở lên. Quan trọng hơn là, trên người cô ta luôn toát ra khí chất cao quý như vương giả. Thẩm Minh Nhan cũng là một mỹ nhân xinh đẹp hiếm có, nhưng so với người phụ nữ trước mặt thì ví như bông hoa dại với hoa mẫu đơn cao quý, thấy hai bên không ngừng cãi vã. Người phụ nữ cao mày, lạnh lùng nói, đủ rồi, mặc dù giọng nói không lớn, nhưng đủ khiến hai bên đồng thời dừng lại, giống như bản thân họ phải tuân theo mệnh lệnh của cô ta, ngay cả người trước giờ bôn ba ở Hải Thành như hồng ngũ gia cũng ngoan ngoãn nghe lời cô ta, thấy đối phương ngoan ngoãn nghe lời, người phụ nữ nở nụ cười đầy vẻ kiêu ngạo, tôi là Hà Thái Vi của nhà họ Hà ở đảo Cảng, tôi đã đánh mất một thứ rất quan trọng ở sông Thương Lan này. Cần phải mời ông Quách tới reo quẻ bói để tìm ra nó, vậy nên mời mọi người tránh qua một bên, nếu không một khi đã động chân động tay thì e rằng sẽ tổn hại đến hòa khí của hai bên. Tuy rằng lời nói của Hà Thái Vy rất nhẹ nhàng nhưng lại toát ra vẻ kiêu ngạo không gì sánh bằng, hồng ngũ ra giận tím mặt nhưng lão ta còn chưa kịp lên tiếng, bên cạnh đã có người chế nhạo, ông Quách cái gì, chưa nghe thấy bao giờ, cả đảo cảng tôi mới chỉ nghe danh một thầy phong thủy duy nhất là Lâm Bích Lạc thôi. Những loại tép diêu bần thiểu khác cũng có tư cách đến hải thành dương oai sao, sắc mặt của người phụ nữ chợt trùng xuống khi nghe những lời này, nhưng cô ta không vội phản bác lại, Lâm Bích Lạc được công nhận là thầy phong thủy số một trên đảo cảng, dù ông Quách này cũng rất nổi tiếng, nhưng không thể so sánh được với Lâm Bích Lạc, ông Quách nhướng mày, phai phẩy quạt giấy đi tới trước mặt mọi người, nhàn nhạt nói, đương nhiên là tôi không thể so sánh được với thầy Lâm, nhưng cũng đủ để thu phục một thằng nhà quê như cậu. Vừa nói, ông ta vừa phải nhẹ chiếc quạt giấy, một cơn gió lạnh bất ngờ ập đến, thầy Tào không kịp đề phòng, chỉ kịp lấy la bản ra chống cự, sau đó nghe một tiếng bùm, ông ta run run ngồi sụp xuống mặt đất, sắc mặt tái mét, chương 43, Hà Thái Vi, lão già này dám ra tay sao, anh em, sông lên, hồng ngũ ra thấy thầy Tào bị khống chế, lập tức giống lên, định trở mặt sông lên với anh em nhưng đám người áo đen phía đối diện chỉ làm một động tác, mấy người áo đen rút bàn tay vốn để ở túi quần ra, trên tay cầm một khẩu súng đen gần bằng súng lục. những ai bị khẩu súng này chĩa vào đều mắt cắt không một giọt máu. mấy người áo đen sử dụng súng thật, không giống như bốn năm khẩu súng lục mà phía hồng ngũ gia lén lút làm ra. vũ khí mà đám người áo đen sử dụng là súng tiểu liên tiếng tăm lẫy lừng. mau dừng lại, thấy thầy tào bị khống chế, thẩm minh nhan vội xông lên. Tuy nhiên cô cũng không ngờ bên kia lại có hung khí giết người, nhưng cô vẫn nghiêm mặt quát. Các người là ai? Tại sao lại dám gây chuyện trên địa bàn của nhà họ thẩm chúng tôi? Hà Thái Vi thờ ơ liếc nhìn thẩm Minh Nhan, nói, nhà họ thẩm ở Giang Thành cũng chỉ được coi là gia tộc đứng thứ ba mà thôi. So với nhà họ Hà chúng tôi thì nhà họ thẩm chẳng là cái gì. Cô, thẩm Minh Nhan lập tức nổi nóng. Có lẽ là do bản tính phụ nữ cô luôn có cảm giác khó chịu lạ thường khi đối mặt với hà thái vi nhưng khi cô đang định lên tiếng thì trong đầu chợt nảy ra một thông tin quan trọng nhà họ hà sao chẳng lẽ gia tộc họ hà giàu có nhất úc đảo giờ phút này một người từ nhỏ đã được dạy dỗ cho dù trời có sập xuống cũng không thay đổi sắc mặt như thẩm minh nhan cũng không khỏi dùng mình nhà họ hà ở úc đảo là gia tộc thuộc tầng lớp quý tộc chính hiệu thậm chí còn không thua kém gì nhà họ từ ở yên kinh nhà họ thẩm làm sao có thể chọc vào nổi thế nào sợ rồi sao nhìn thấy dáng vẻ của thẩm minh nhan môi hà thái vi khẽ nhếch lên cô ta tiến phía trước đưa một ngón tay nâng cằm thẩm minh nhan lên nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi của cô và nói cô gái có thể ngày thường cô tự cho rằng mình là công chúa nhưng trước công chúa thực sự là tôi đây thì cô chỉ là một con bé quê mùa mà thôi từ nhỏ đến lớn thẩm minh nhan chưa từng bị chế giễu như vậy Cô cảm thấy rất ớt ức, hai mắt rưng rưng nhưng không dám phản bác. Cô run lên vì tức giận, nước mắt chảy dài trên mặt, rơi xuống mặt đất. Hà Thái Vi rõ ràng là rất hài lòng với cảnh này. Cô ta mở miệng nói, được rồi, biết điều thì mau ngoan ngoãn tránh ra. Chúng tôi phải ra sông Thương Lan để tìm lại đồ đã mất. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói khác cất lên. Cô vốn dĩ không đánh mất thứ gì cả mà là vì muốn tìm con thuồng luồng dưới sông này đúng không? Vừa lên tiếng với sắc mặt khó coi, mọi người đều cúi đầu một người đang thờ vào cây ở gần đó. Anh Diệp, Thẩm Minh Nhan vui mừng thốt lên, ánh mắt của Hà Thái Vi cũng lập tức trở nên mập mờ. Cô ta nở một nụ cười quyến rũ, nói, chàng trai này, anh muốn ra mặt giúp con bé quê mùa kia sao? Khác với thái độ đối với Thẩm Minh Nhan, Hà Thái Vi khá lịch sự với Diệp Thành, thậm chí còn có chút mập mờ. Một là cô ta phát hiện ra làm như vậy có thể kích thích thẩm minh nhàn. Cô ta luôn thích cướp đi người đàn ông trong lòng của người phụ nữ khác, chơi chán rồi đá anh ta đi để thể hiện sự vượt trội của mình. Đương nhiên điều quan trọng hơn là cô ta nghe thấy từ thuồng luồng từ miệng Diệp Thành. Đây chính là mục đích thực sự của cô ta khi tới đây. Cô ta cảm thấy có thể lợi dụng Diệp Thành. Lúc này, đôi mắt xinh đẹp của Hà Thái Vi có chút mơ hồ. Lập tức từ một công chúa quý tộc biến thành một người phụ nữ vô cùng quyến rũ, những người đàn ông bên cạnh chăm chú ngắm nhìn cô ta, còn thẩm Minh Nhan thì không ngừng rậm chân vì tức giận, nhưng cũng phải thừa nhận sự quyến rũ của cô và Hà Thái vi không ở cùng một đẳng cấp. Diệp Thành không thèm nhìn Hà Thái vi một cái mà đi thẳng tới bên cạnh thẩm Minh Nhan, nhẹ giọng nói, cô đưa bọn họ đi trước đưa đi, tôi có chuyện phải giải quyết. Thẩm Minh Nhan bị lời căn dặn của Diệp Thành làm cho kích động đến mức suýt rơi nước mắt. Một người thông minh như cô chắc chắn biết mình phải làm gì vào lúc này, vì vậy Thẩm Minh Nhan nhanh chóng bình tĩnh lại và nhẹ nhàng nói, anh Diệp, hãy cẩn thận. Sau đó, Thẩm Minh Nhan không thèm để ý đến vẻ ngạc nhiên của Hà Thái Vy mà đi qua đưa hồng ngũ ra và những người khác đi. Cô là một người phụ nữ rất có chừng mực, cô biết hiện giờ cô có muốn ở lại cũng không được, nếu nhất quyết đòi ở lại sẽ làm mất mặt Diệp Thành, chỉ là Hà Thái Vy xinh đẹp như vậy nếu như diệp thành bị cô ta mê hoặc thì sao nghĩ đến đây thẩm minh nhan đi chậm lại âm thầm quay người nhìn diệp thành cô thấy diệp thành vẫn đang dựa vào gốc cây liễu nhìn về phía cô thấy cô quay đầu lại nhìn mình anh còn đưa tay lên cao vẫy nhẹ không biết tại sao thẩm minh nhan đột nhiên cảm thấy trong lòng rất ấm áp như thể bản thân cô đang lo sợ không đâu cô kiềm chế cảm giác muốn rơi nước mắt kính cẩn cúi người trước diệp thành rồi vội vàng rời đi hừ Xem ra anh cũng rất trọng tình cảm đấy. Sau khi thấy Thẩm Minh Nhan rời đi, Diệp Thành quay đầu lại thì thấy Hà Thái Vy đang tiến sát lại gần mình. Lúc này cô ta đang ở rất gần anh, gần đến mức họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Ở một khoảng cách mập mờ như vậy, anh chỉ cần cúi đầu xuống một chút là có thể hôn lên đôi môi đỏ mọng yêu kiều của người đẹp mang vẻ đẹp lai tây này. Chiêu quyến rũ đàn ông này đã được Hà Thái Vy sử dụng rất nhiều lần. Cô ta tin rằng thế giới này không người đàn ông nào có thể kháng cự được chiêu này của cô ta. Trong mắt cô ta, Diệp Thành cũng giống như những người đàn ông xấu xa ngoài kia. Bề ngoài thì Hiên Ngang tuyên bố bản thân đã có bạn gái và sẽ không bao giờ phản bội lại người họ yêu. Nhưng khi những người đàn ông đó bị cô ta quyến rũ như vậy thì hoàn toàn mất đi lý trí mà điên cuồng hôn lên môi cô ta. Tuy nhiên... Điều khiến Hà Thái Vi thất vọng là trong đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm không ánh sao của đối phương không hề có một chút rung động nào, nó tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Sau đó Diệp Thành nhướng mày, bình thản nói ra câu nói thô lỗi nhất mà Hà Thái Vi được nghe kể từ khi sinh ra, tránh ra, mùi nước hoa của cô làm tôi khó thở, ánh, Hà Thái Vi lập tức không thể duy trì vẻ thanh tao của mình nữa, nước hoa mà cô ta sử dụng là loại nước hoa nổi tiếng và rất quý hiếm. Có người đàn ông ưu tú nào không mê mẩn khi gửi thấy mùi hương này, vậy mà tên quê mùa kia lại dám nói mùi hương này làm anh ta ngạt thở. Lúc này, ông quách tiến vào đứng giữa hai người, lạnh lùng nhìn Diệp Thành, nói, làm sao cậu biết chúng ta tới đây để tìm con Thuồng luồng kia, Diệp Thành thờ ơ nói, bởi vì tôi cũng muốn tìm con Thuồng luồng đó. Sự thật tất nhiên không phải vậy, Diệp Thành dựa theo lời của Hà Thái vi và nhớ lại những thông tin mà kiếp trước anh đã nghe được trên báo chí và truyền hình đó là Hà Thành, gia chủ của gia tộc họ Hà giàu có nhất Úc Đảo năm nay sẽ qua đời vì bị bệnh. Thêm vào đó là truyền thuyết về con sông Thương Lan này, Diệp Thành không khó để đoán ra bệnh tình của Hà Thành đang nguy kịch. Ý định của Hà Thái Vi là lấy được nội đan của con thủng luồng kia để kéo dài mạng sống cho bố cô ta. Chương 44, vải ngược, Diệp Thành không hề nói những lời này với đám người Hà Thái Vi, thế nên khi nghe thấy anh đến vì giao long, tất cả mọi người đều biến sắc. Ông quách sầm mặt xuống nhìn Diệp Thành mấy lần rồi đột nhiên cười ha ha nói, tên danh, cậu nghĩ con dao long đó là con run cậu dẫm một phát chết luôn được sao, nghe nói con dao long này đã tu hành cả ngàn năm, có thể hô mưa gọi gió, dâng lên sóng to gió lớn, chỉ với một cậu thanh niên non choẹt như cậu thì é là chẳng đủ cho nó nhét kẽ răng nói đến đây, ông ta đột nhiên tỏ vẻ một trưởng bối hòa nhã, thực ra tôi cũng không muốn làm khó cậu đâu. Chỉ cần cậu đồng ý nói ra vị trí và thông tin cụ thể của con giao long đó, không chỉ có nhà họ hà trả ơn cậu hậu hĩnh mà tôi cũng sẽ nhận cậu làm đồ đệ, truyền lại cho cậu pháp thuật thần thông thực sự. Ông Quách, Hà Thái Vi kinh ngạc nói, không phải ông nói đến bên bờ sông Thương Lan này là sẽ chắc chắn dụ được con giao long ra khỏi sông rồi giết chết sao, sao lại còn phải lợi dụng tên ngốc này nữa. Sắc mặt ông Quách hơi khó coi, do dự không chịu nói, Diệp Thành thì lại lạnh nhạt nói. Đơn giản bởi sau khi ông Quách đây đến sông Thương Lan thì phát hiện âm khí ở nơi đây cực nặng, thậm chí còn lờ mờ ảnh hưởng đến thời tiết và hình dáng vạn vật. Nói rồi anh hái một chiếc lá liễu xuống, khẽ sượt qua, chiếc lá xanh mướp bị trẻ làm hai, trong đó lộ ra màu trắng bệt bờ mờ. Thấy thế, mặt ông Quách hơi giật giật, Diệp Thành thì cứ tiếp tục nói theo ý mình, thế nên đột nhiên ông ta không có lòng tin, sợ rằng mình không đánh lại Giao Long nên mới định moi thông tin chỗ tôi. Nếu biết được hang ổ của Giao Long sẽ dễ dàng đánh lén, đồng thời có thể phân tích nhược điểm của nó từ tin tình báo, mắt ông quách hẳn lên tia độc ác, ông ta cắn răng quan sát Diệp Thành, một lúc sau mới hừ lạnh, nói, thật là một tên danh mồm mép nhanh nhảu, tôi lo lắng con súc sinh đó quá hung dữ sẽ làm liên lụy đến mọi người, thế mà cậu lại châm chọc khiêu khích tôi, nói rồi ông ta chắp tay với Hà Thái Vi, nếu cô Hà không tin tôi thì tôi đành cáo từ. Mong cô hãy tìm cao nhân khác đi, Hà Thái Vi nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, vội vàng kéo ông Quách lại và nói, ông đang nghiêm trọng hóa vấn đề rồi, sao tôi có thể không tin ông được, nhưng nếu có tin tức của tên kia mà có thể khiến mọi chuyện tiến triển thuận lợi hơn thì sao chúng ta lại không làm vậy chứ? Cô ta nói vậy đã cho ông Quách một đường lui, sắc mặt ông ta đã hòa hoãn hơn nhiều, ông ra bực tức nhìn Diệp Thành rồi quay đầu đi không nói gì hà thái vi xoa dịu ông quách xong thì lại đi đế chỗ diệp thành rồi óng ẹo nói em dài à nếu em biết về hang ổ của con dao long kia thật thì nói cho chị được không chị chắc chắn sẽ cho em một khoản hậu hĩnh nói xong câu cuối cùng cô ta gần như dựa sát vào người diệp thành hà một hơi quyến rũ thứ mà nhà họ thẩm cho em chị cũng có thể cho em thứ mà nhà họ thẩm không thể cho em nhà họ hà có chị cũng có thể cho em một cách dễ dàng diệp thành nhướng mày Lạnh nhạt nói, tôi chỉ cần cây nhân sâm 500 năm trên xe cô, việc này, Hà Thái Vi hơi do dự, cây nhân sâm này được cô ta mua về với giá cao, nếu nấu thành canh nhân sâm thì ít nhất cũng có thể khiến ông nội sống thêm được vài ba ngày. Nhưng ngay lúc này, ông Quách lại sắp đến khẽ nói, cô Hà, có thể đồng ý với cậu ta, nếu có được nội đan của con dao long đó thì tôi có thể chữa khỏi hẳn bệnh cho ông Hà. Đến lúc đó thì cây nhân sâm này cũng chẳng còn quan trọng nữa, khóe miệng diệp thành cong lên thành nu cười châm trọng. ông Quách này quả là có gan ăn nói lung tung, giao lòng ở nơi âm khí mênh mông như thế này, nội đan trong cơ thể tất nhiên cũng là vật trí âm trí tà, nếu hạ thành chết thì có thể nhờ nội đan mà hóa thành âm linh, nhưng nếu dùng lúc đang còn sống thì chắc chắn sẽ hồn bay phách tán. Tuy đã hiểu rõ nhưng anh không hề vạch trần, chỉ thản nhiên cầm lấy cây nhân sâm lâu năm mà hà thái vi đưa. Sau đó chỉ về một chỗ trên sông Thương Lan, vừa nãy khi Thẩm Minh Nhan và Hà Thái Vi xung đột với nhau, anh không nói gì là bởi đang quan sát sông Thương Lan, anh đã xác định được hang ổ của con dao long này, ông quách nhìn theo hướng anh chỉ, liền nhíu mày, ông ta vội vàng cầm la bàn bát quái lên xem, miệng lẩm bẩm niệm gì đó, rồi lại liên tục lắc chuông đồng, lúc này ông ta mới nói với vẻ mặt khó coi, đúng vậy, âm khí quanh đây đều phát ra từ nơi đó. Chắc chắn con súc sinh kia trốn trong đó, nói vậy nhưng ông ta không chịu ra tay, chỉ nhìn chằm chằm Diệp Thành. Hà Thái Vi thấy thế thì vội vàng nói, chị đã đưa nhân sâm lâu năm cho em rồi đó, mau nói cho bọn chị thông tin về Giao Long đi chứ. Diệp Thành chẳng thèm cãi lại mà lạnh nhạt nói, người xưa nói rồng có vảy ngược, chạm vào chắc chắn sẽ rước phải cơn thịnh nộ, vì sao nó lại nổi giận, bởi vảy ngược chính là nhược điểm của nó, Giao Long cũng giống vậy. Lúc này nó vẫn chưa bơi vào biển, còn lâu mới biến thành rồng, bởi thế nhược điểm vảy người này lại càng thêm yếu ớt. Theo như những ghi chép cổ xưa, vảy ngược này ở nơi ba tấc dưới vuốt rồng, nếu có thể đánh chúng chỉ trong một chiêu thì có thể giết chết được nó. Diệp Thành nói không hề sai, nhưng anh đã giấu đi nửa câu sau, nếu đánh một phát vào mà không thể giết được Giao Long thì nó sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, trở nên điên cuồng. Ông Quách này tuy nói có vẻ tự tin đấy. Nhưng thực ra rất cẩn thận dè dặt, hoàn toàn không dám đi vào trong nước mà muốn dụ nó ra khỏi nước mới ra tay. Nếu thế tất nhiên sẽ khó mà ra tay vào ban ngày. Trong lúc đang trong công tác chuẩn bị khẩn trương ông ta còn ngang ngược bắt Diệp Thành không được đi. Hiển nhiên là đã giáp tâm nếu không đánh lại được thì sẽ đổ lỗi cho thông tin không chính xác. Diệp Thành cũng không suốt ruột. Anh tìm một nơi đổ nát mà đội thi công để lại rồi chui vào, bắt đầu tu hành. Cây nhân sâm lâu năm này không dùng để luyện đàn. Tứ tượng thần công mà Diệp Thành tu luyện là một công pháp vô cùng huyền diệu cao thầm, Trừ việc tự mình chăm chỉ tu hành thì còn cần không ngừng hấp thu các linh khí cường hóa từ thiên tài địa bảo trong thế gian, để rồi đạt được cảnh giới tứ linh hợp nhất, con người hợp nhất với thiên địa. Trước đó cho dù Diệp Thành là tiên đế, anh cũng luôn miệt mài khổ luyện nhưng vẫn không thể đột phá cảnh giới cao nhất trong tu hành, chỉ thiếu thời cơ duy nhất này, vốn anh định khi dẫn nước thành công, sắp xếp đạo tràng xong thì sẽ đột phá. Không ngờ hôm nay lại có người đưa đồ lên đến tận nơi. Với trực giác của anh, chỉ thoáng cái anh đã cảm nhận được trong xe của đám hạ thái Vi có dược liệu phù hợp với yêu cầu của anh. Anh bình tĩnh ngồi xếp bằng, nín thở ngưng thần, để cây nhân sâm trong tay, hai tay chắp lại thành hình chữ thập. Từ từ chuyển động linh khí, dần dần, linh khí tập trung trong cây nhân sâm này bắt đầu được hút đi, từ từ chảy vào cơ thể diệp thành. Anh khéo léo dẫn dắt những linh khí này không để lãng phí chút nào, dùng tất cả để cải tạo cơ thể mình. Nếu có người bước vào căn nhà hoang tàn này thì sẽ ngạc nhiên tới nỗi trợn mắt há mồm, bởi trong đó có một thanh niên đang ngồi xếp bằng, lơ lửng trong không trung, quanh người lấp lánh bốn thứ ánh sáng xanh, trắng, đỏ, đen. chương bốn mươi bắt đầu khốn ma trận. được rồi đấy, ngồi xếp bằng nhắm mắt nửa tiếng, diệp thành mới mở hai mắt, trong mắt bắn ra hai tia sáng sắc bén. cùng lúc đó Hào quang bốn màu bên cạnh anh đồng loạt tắt ngúm, nhưng đây không phải dấu hiệu cho thấy linh khí khó lòng kéo dài, mà là dự báo một làn sóng linh khí khác sắp đến. Hầu hết những công pháp của người tu chân đều như thế, dùng linh khí của bản thân hoặc vật bên ngoài để làm vật dẫn, giúp tinh luyện khiến linh khí mỏng manh trong trời đất trở nên tinh thuần, hút vào trong cơ thể mình. Quá trình này thường phải duy trì khá lâu, bởi vậy mới nói, con đường tu chân gian nan khó khăn. Hồ cực nặng nề nhưng dù sao Diệp Thành cũng là tiên đế, tu hành một công pháp tứ tượng huyền công cũng không quá khó khăn. Đến đây, vài giây sau khi hào quang tắt ngấm, một luồng linh khí tinh thuần dâng trào bỗng nhiên tràn ra giống như nước lũ không thể ngăn cản khi đê vỡ bông ập vào cơ thể Diệp Thành. Muốn tăng tu vi thì đây là thời khắc quan trọng nhất, nếu không chống đỡ được, hậu quả nhẹ nhất là bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể, nặng thì lượng linh khí khổng lồ kia sẽ khiến cả cơ thể nổ tung. Tan sắc mà chết, nhưng Diệp Thành lại như một dãy đá ngầm tĩnh lặng, mặc cho sóng biển gào thét, gió táp hay mưa xa, tảng đá ngầm vẫn đứng im không nhúc nhích, trầm lặng, vững chắc và đầy khí phách, thấy không làm gì được Diệp Thành. Luồng linh khí này chỉ còn cách ngoan ngoãn để bị hút vào trong cơ thể Diệp Thành, cải tạo cơ thể anh từng chút từng chút một, kinh mạch, xương cốt, lục phủ ngũ tạng cũng từ từ tỏa ra hào quang rực rỡ, nhưng hào quang này cũng đang ẩn mình chờ thời. Che giấu mũi nhọn, tất cả linh khí đều lẳng lặng tự vận hành trong cơ thể anh. Chuyển động giữa đại và tiểu chu thiên thì sẽ mang lại cho chủ nhân sức mạnh to lớn. Giờ nhìn lại Diệp Thành, làn da mềm mại như trẻ sơ sinh, trong con người đen nhánh còn ẩn dấu tia sáng sắc bén. Mỗi một cử động đều mang theo sự hào hoa phong nhã. Đây tất nhiên là dấu hiệu anh đã tới tu thể. Sau nửa ngày, Diệp Thành mới từ từ kết thúc công việc. Trên mặt anh xuất hiện sự vui vẻ nếu như nói chúc cơ là nhà trẻ khi thành công tiến vào giới tu tiên thì cảnh giới tu thể lại là chính thức nhập học có thể tiếp xúc với tri thức và sức mạnh mênh mông của giới tu chân rất tốt tứ tượng huyền công này đã tu luyện được tới tầng thứ hai rồi là bí mật không truyền ra ngoài của linh thú phong tứ tượng huyền công là công pháp thượng phẩm hiếm có công pháp này có tám tầng nếu tu luyện được tới tầng cao nhất người tu chân có thể dựa vào nó để đánh thẳng vào đại đạo nguyên anh hiện giờ Diệp Thành đã tu hành tới tầng thứ hai, anh chỉ có thể nhìn khắp tinh vũ, cũng có thể mượn dùng sức mạnh tứ thánh thú, chỉ một con dao long chắc chắn vẫn chưa phải là đối thủ của anh. Cũng sắp đến giờ rồi đấy, để xem mày có bản lĩnh cỡ nào, trong mắt lộ ra sự mong chờ, Diệp Thành chắp tay sau lưng, thong thả ra khỏi đống đổ nát. Lúc này, trời đã hoàn toàn tối đen, vì thường xuyên có những chuyện lạ nên trừ người nhà họ hà, hai bên bờ sông Thương Lan đã không có một bóng người. Ông Quách kia vẫn đang chuẩn bị bên bờ sông, xem ra cả buổi chiều ông ta cũng không hề rảnh rỗi, chẳng biết từ lúc nào mà trên con đường đá bên bờ sông đã có thêm bảy ngọn đèn sáng trưng. Bảy ngọn đèn này được xếp theo hình bắt đầu thất tinh, hòa với ánh sáng các vì sao trên trời, thỉnh thoảng chúng còn tỏa ra tia sáng màu bạc, trông khá đẹp. Hiện giờ, Hà Thái Vi và vệ sĩ của mình kinh ngạc tới đờ ra, không ngừng tán thưởng đây là bản lĩnh của thần tiên, Diệp Thành chỉ nở nụ cười khinh miệt. Loại trận pháp bắt đầu đơn giản này chỉ có thể tản ra chút linh khí nhờ vào các chòm sao trên bầu trời. Dù chỉ là một người hầu đã sống trong môn phái tu tiên 10 năm, ai cũng có thể bày ra loại trận pháp này. Cũng uổng công người đẹp lai này lại kinh ngạc tới trợn mắt há mồm như thế. Hà, Hà Thái Vi liếc thấy Diệp Thành, chân mày không khỏi hơi nhướng. Trực giác của phụ nữ đã mách bảo cho cô ta biết người đàn ông kia đã có sự thay đổi vô cùng kỳ diệu nhưng cụ thể là gì thì cô ta lại không thể nói rõ. Nhưng khi cô ta còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm, ông quách ở kế bên đã quát một tiếng rất lớn, túm con dê béo ném vào trong dòng sông. Một con dê nhẹ nhất cũng phải hơn 30kg. Dù là người bình thường cầm bằng hai tay cũng chưa chắc ném xa được nhưng ông ta vừa ném là bay ra cả trăm mét, rơi vào giữa sông nghe cái tõm. Một giây, hai giây, gào, một tiếng gầm to lớn vang lên, một bóng đen khổng lồ trồm lên khỏi mặt nước, đớp cả con dê vào miệng. Hà Thái Vi nhìn thấy mục tiêu xuất hiện thì trên mặt vui vẻ, nhưng rất nhanh, sắc mặt cô ta tái nhợt cả đi, vội quay đầu, chỉ tay về phía bóng đen, lắp bắp hỏi ông Quách, đây, đây là giao lòng trong truyền thuyết à, cũng khó trách sao cô ta lại có vẻ mặt như nhìn thấy quỷ này, phần lộ trên mặt nước thôi cũng đã dài gần 30 mét rồi, vệ sĩ chung quanh cũng toàn là tinh anh dày dạn kinh nghiệm trong ngành mà sau khi thấy cảnh này, họ đều sợ tới mức toàn thân run rẩy. Tay cầm Uzi cũng không nắm chặt nổi. Ông Quách không trả lời Hà Thái Vi. Trên mặt ông ta lúc này, biểu cảm sợ hãi đã bao phủ tất cả. Ông ta cũng đoán được là giao long này có thể sẽ rất lớn, rất mạnh nhưng không ngờ nó lại dài tới 30 mét. Muốn đạt tới chiều dài này, chưa biết chừng còn là giao long đã tiến hóa từ đi men theo bờ nước đến cấp độ có thể bay lượn trên trời. Nhưng giờ phút này, ông ta đã cưỡi lên lưng cọp khó xuống. Không lên không được. Thấy dao long màu xanh sáng trói nhìn về phía bên này, ông ta chỉ còn thể cắn môi, ném một con dê tới vị trí cách mình hơn 50 mét. Mũi dao long hé mở, cơ thể như mũi tên vừa rời khỏi dây cung, lao nhanh tới nuốt chửng con dê còn chưa kịp rơi xuống nước kia. Tốc độ thật khủng khiếp, rất khó để tin tốc độ nhanh như trước này lại là của một con dao long. Nhưng lúc này, ông quách lại chắp mạnh hai tay, miệng hét lớn, lên, ngay lập tức. Bảy ngọn đèn nhỏ bên bờ sông tỏa sáng rực rỡ, hòa vào bắt đầu thất tinh trên trời. Sau đó, một ngôi sao phóng ra từ trên vòm trời, bao trùm lấy dao long như một lớp voan mỏng. Đây cũng là ác chủ bài của ông Quách bắt đầu khốn ma trận, gào, dao long gào rú, cơ thể khổng lồ bỗng nhiên chìm xuống. Cố gắng trốn vào trong nước nhưng dù sao bắt đầu vây khốn ma trận này cũng nhờ vào sức mạnh tinh tú. Từ đó tạo thành một cái lưới lớn trong suốt bằng linh khí, nâng con thú lạ lên không trùng. Thành công, mặt mày hà thái vì hớn hở hẳn lên, thậm chí ông quách cũng cong môi ông ta nhẹ nhàng phe phẩy quạt giấy, định nói mấy câu để ra vẻ thì lại thấy dao long kia gầm lên, vươn móng vuốt sắc bén cào về phía lưới linh khí, móng vuốt sắc bén màu xanh đen, phía trên còn thấp thoáng kim loại sáng bóng, vừa nhìn là đã biết vô cùng sắc nhọn, lưới linh khí bị cào như vậy, sắc mặt ông quách cũng tái theo, ngay cả bảy ngọn đèn nhỏ bên sông bắt đầu lập lòe như thể nó sẽ tắt ngay sau đó.